Chỉ sợ ở nhà nói hay, đến khi ra ngoài lại chứng nào tật ấy, thì khó mà ngăn giữ được. Thôi, mẹ chẳng hơi đâu mà lo nhiều thế. Nếu anh ấy biết sửa lỗi, thì phúc cho cả đời anh ấy. Bằng không, mẹ cũng chẳng còn có cách nào hơn. Ta chỉ biết hết sức người thôi, còn hay sợ là nhờ trời. Giờ anh ấy đã lớn rồi, mẹ không cho anh ấy đi ra khỏi cửa. Không cho làm việc gì. Năm nay ru rú ở trong nhà, sang năm cũng lại thế thôi. Anh ấy đã nói, có phần là danh chính ngôn thuận thì mẹ cũng nên nghĩ kỹ. Bỏ ra một nghìn lặng bạc, giao cho anh ấy đi thử một chuyến xem sao. Dẫu sao đã có bạn buồn giúp đỡ, chắc họ cũng không nỡ lừa dối anh ấy đâu. Và lại anh ấy đi ra ngoài, bên cạnh không có ai xối dục làm bậy, không có chỗ dựa để cậy thần cậy thế. Mỗi người ở mỗi nơi thì còn ai sợ anh nữa ạ? Có thì ăn hết thì quanh không có người nương tựa. Biết thân như thế, anh ấy cũng đỡ sinh chuyện cũng chưa biết chừng đấy hả?" Tiết phu nhân ngẫm nghĩ một lúc nói, ừ, còn nói phải đấy, để cho nó đi học không có tốn tiền cũng đáng." Đến sáng hôm sau, Tiết phu nhân sai người mời Trương Đức Huy đến, bảo bàn tiếp rượu ở ngoài thư phòng. Còn mình ngồi ở đằng sau hành lang cách cửa sổ, dặn đi dặn lại nhờ Trương Đức Huy trông nom con hộ. Trương Đức Huy vâng dạng luôn mồm, ăn cơm xong, hắn cáo tử ra về và nói. Ngày 14 này xuất hành rất tốt, xin cậu sắp sẵn hành lý thuê một con lửa. Đến sáng hôm ấy chúng ta cùng đi. Tiết Bàn mừng lắm kể lại cho tiếp Phu Nhân nghe. Tiếp phụ nhân Bảo Thoa và Hương Lăng cùng mấy bà già sửa phận hành lý trong mấy ngày liền. Xài bỏ già của tiếp Bàn và hai người hầu đã quen việc cùng hai đứa hầu cận đi theo, tất cả là sáu người. Thuê ba củ xe lớn chở hành lý, lại thuê bốn con lừa đi đường trường. tiếp Bàn cưỡi con lừa lớn màu xám của nhà nuôi, lại dắt thêm một con ngựa nữa đi theo. Mọi việc xong xuôi. Tiết Phu Nhân và Bảo Thoa suốt đêm khuyên bảo Tiết Bàn. Đến ngày người ta, Tiết Bàn sang chào mỡ trước với đi chào những người trong nhà họ xà. Bọn phà chân cũng đều chào lại, không cần kể rõ Đến sáng 14, tiếp Phu Nhân và Bảo Thoa tiễn tiếp Bàn ra cửa ngoài, hai mẹ con nhìn hắn đi khuất rồi với quanh quẻ. Thế tiếp phu nhân vác kinh khi mang theo bốn gia đình người nhà, vài ba bà phả và nữ hầu con thôi. Bây giờ chờ những người đi theo tiếp bàn pha, ở nhà chỉ còn có vài đứa hầu khan. Vì thế, hôm đó tiếp phu nhân đến thu dọn những đồ chơi và rèm màn ở thư phòng tiếp bàn đem về, rồi gọi vợ của hai người hầu trai đi theo tiếp bàn cũng vào trong nhà thổ. Lại bảo Hương Năng xếp đặt đạc gật thật trong nhà, khóa cửa lại, xuống đến nhà lên ngủ với ta. Bảo Tha nói: "Mẹ đã có những người này ở bên cạnh rồi, nên nàng cho chị Năng đến ở với con. Trong vườn vắng bên dãy hàng, bên nào con cũng làm việc, nếu thêm được một người chẳng thôi sao ạ?" Cái cô nhìn nói: phải đấy ta quên mất." Nên là cho nó sáng ở với con là phải Hôm đó bà đã bảo anh con Văn hạnh con bé nói trước quên sau Một mình oanh nhi hầu không rẻ Cần phải mua thêm cho con một con hầu nữa Không biết lai like mình mà cứ mua về Lỡ không vừa ý tốn tiền không đáng kể Lại thêm bực mình nữa Mẹ để thông thả xem đã Biết rõ người rồi sẽ mua Vừa nói vừa bảo Hương Lăng thu dọn chăn đẹp, hòm xương, sai một bà già và chẩn nghi mang đến thành phụ điển. Rồi bảo Thoa và Hương Lăng cùng vào trong vườn. Hương Lăng nói với bảo Thoa, Tôi vẫn nói với mẹ, khi cậu đi rồi, tôi sẽ đến ở với cô. Nhưng lại sợ mẹ ngờ vực bảo tôi chỉ thích sang vườn để chơi đùa. Không ngờ bây giờ cô lại nói cho họ. Bảo Thoa cười nói, tớ vẫn biết chỉ thích vườn này đã lâu, chỉ về không có dịp thôi, thỉnh thoảng mới một lần khi lại vội vội vàng vàng chẳng có thời rảnh. Vì thế, nhân này tôi xin cho chị ở lâu, thêm một năm, tôi thì có thêm bạn, chị khi được thỏa lòng nhé. Côi, nhân dịp này cô dạy tôi làm thơ nhé. Chỉ thần là đất đũn lại mong đất thuộc, vậy khuyên chị hãy thông thả. Hôm nay mới đến, trước khi thì ra phía cửa đông đến khảo cụ rồi tất cả mọi người. Nhưng không nên nói cho họ biết vì cớ làm sao mà thị lại dọn sang ở bên vườn này. Có ai hỏi thì nói là tôi bảo thị sang ở cho vui thôi nhé. Xong rồi thì vào vườn thăm các cô đi. Hương Lăng phân nời, thì sắp đi thấy Bình Nghi vội vàng chạy đến, Hương Lăng hỏi thăm. Bình Nghi cũng cười đáp lại bảo Thoa, cười bảo Bình Nghi Hôm nay tôi đem chị Hưng Lăng đến ở với tôi Định sang nói với mợ chị đây hả? Sao cô lại nói câu ấy? Làm tôi không thể trả lời được Như thế mới đúng nhẽ chứ hả? Nhà phải có chủ, đèn phải có ông từ chứ Tùy việc không to tác Nhưng cũng phải nói qua Để những người canh gác trong vườn Biết là có thêm hai người Tiện cho họ trong khi đóng cửa, mở cửa Chị về nói hộ Tôi khỏi phải sai người sang nữa hả? Bình Nhi vâng lời lại hỏi Hương Lăng Chị đến đây xong đi chào bà con hàng xóm ạ? Bảo tha cười nói Tôi đang bảo chị đi đấy ạ Bình Nhi nói Chị đừng đến nhà tôi rồi Cậu hai đứng ốm nằm ở nhà đấy ạ Hương Lăng vâng lời đến chào giả mẫu trước Bình Nhi thấy Hương Lăng đi rồi Liền kéo Bảo Thoa khẽ hỏi Cô có nghe thấy bên nhà tôi mới xảy ra việc gì không ạ? Không, vì mấy hôm nay vẫn tiễn anh tôi đi, nên là việc bên nhà chị tôi chẳng biết gì cả. Ngày các chị em mấy hôm nay tôi cũng chẳng được gặp ạ. Hài, ông tôi vừa đánh cậu ấy một trận nhờ tử, thế mà cô không biết ạ? Ừ, sáng này mới thoáng nghe, nhưng tôi chưa tin là thật. Tôi định sang thăm mợ chị, lại gặp chị đến. Tại sao ông ấy đánh cậu ấy thế hả? Bình Nhi nhấn rằng nói. Chỉ vì cái lão vũ thôn vũ xá nào ấy, bỗng xưng vác cái mặt vọ ở đâu đến. Mới nhận họ chưa đầy 10 năm, nó đã sinh ra bác nhiêu chuyện rắc rối. Mùa xuân năm nay, không biết ông tôi trông thấy mấy cái quạt cũ ở đâu. Khi về xem tất cả những quạt ở nhà đều không có cái nào đẹp bằng. Thế là ông tôi lập tức sai người đi tìm các nơi. Ai ngờ có một tên oan ra không sợ chết. Người ta đặt đùa cho nó cái hiệu thằng nốt đá. Nó nghèo xác, cơm cũng không có mà ăn, nhưng trong nhà lại có đến 20 cái quạt. Nó chết cũng không chịu mang ra khỏi nhà. Cậu tôi nhờ người nói lót mãi mới được gặp. nói đến hai ba lần, nó mới chịu mời đến nhà chơi và sở quạt ra cho xem qua một tí. Theo lời cậu tôi, hạng quạt ấy là bằng loại trúc tương phi. Và ngọn trúc lại đều có nét vẽ và chữ đề của người xưa. Cậu tôi giải trình, ông tôi liền bảo đi mua, hết bao nhiêu tiền cũng trả cho nó. Nhưng cái thằng ngốc đá nói, tôi thả chết đói chết xét, chứ một nghìn lạng bạc một cái cũng không bán. Ông tôi không biết làm thế nào, ngày nào cũng cứ mắng cậu tôi là không làm được việc gì. Cậu ấy đã hứa, đưa trước cho nó 500 lạng bạc, sau mới lấy quạt. Nhưng nó nhất định không bán, chỉ nói, muốn lấy quạt thì hãy giết tôi trước đã. Cô thường nghĩ xem, còn có cách gì nữa không ạ? Ngờ đầu lão vũ thôn là hạng không có lương tâm, nghe thấy thế liền bày mưu vu cho nó thiếu tiền công, bắt nó đến cửa quan vào. Mày thiếu tiền công, phải bán ra tài để nộp, rồi tịch thu số quạt. Tính thành quan giá, mang đi. Hiện giờ thằng gốc đá không biết còn sống hay chết. Ông tôi mới hỏi cậu tôi, sao người ta lại lấy được về đây? Cậu ấy chỉ nói có một câu, vì một việc nhỏ, làm người ta khuyên ra bại sản cũng không phải là giỏi ạ. Ông tôi nổi giận, bảo là cậu ấy đem lời kẹn học ông tôi. Đó là việc lớn thứ nhất. Mấy ngày sau, lại có mấy việc nhỏ nữa. Tôi không nhớ hết, vì thế ông tôi góp cả tội lại, đánh cậu tôi một trận. Chẳng biết đánh tấm thế nào, không đánh bằng roi bằng vọt. Bà cái gì ông tôi đánh cái ấy, làm mặt cậu tôi bị toạc hai chỗ. Thế nói bên bà gì có một thứ thuốc chữ khỏi vết đòn, nên đến nhờ cô, tìm hộ cho tôi xin một tiên nợ. Bảo Thoa xoay anh Nhi lấy hai viên thuốc đưa cho Bình Nhi rồi nói. như thế thì tôi không sang thăm nữa, nhờ chị về nói hộ tôi gửi lời hỏi thăm ạ. Bình Nhi nhận lời rồi về. Hương Lăng đi chào mọi người xong, về nhà ăn cơm chiều. Ăn xong quản bảo hoa đến cả đằng sản mẫu. Hương Lăng liền sang quán tiêu tương. Bây giờ Đại Ngọc đã đỡ nhiều rồi, thấy Hương Lăng vào ở trong vườn tự nhiên cũng vui thêm. Hương Lăng cười nói, Em sang ở đây lúc nào dỗi, đến nhờ cô dạy làm thư thì phúc cho em lắm đấy ạ. Đại Ngọc cười nói, Chị muốn làm thư thì phải gọi tôi bằng thầy.